Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tác phẩm Mặt trời đêm Của nhà văn Lê Xuyên Người đọc Thái Hoàng Phi Tập 12 Nửa tiếng đồng hồ sau thấm quay trở ra tìm nhâm Lần này chính nhâm lại có vẻ e dè Anh ta nắm lấy tay thấm dắt đứng sát vô một bụi rậm Thì thầm Còn bộ chỗ cũ á Chỗ dưới gốc xoài đó không êm em à Sao vậy Nhâm chỉ một ngọn đèn mù mờ trên mặt kinh Từ nãy giờ có một chiếc sùng câu tôm Của thằng cha mất dịch nào đó Rề lại đậu mé đó Mình mà xì xào là họ hay liền Thấm nghiêng người nhìn ra mặt kinh rồi cười khẽ Hời Ôi ăn thua gì Họ câu tôm ở chứ xong còn mình ở trên bờ Nhâm vội giữ tay cô ta kéo lại Sao bây giờ em y y quá vậy Giác ngày vẫn tanh à Mình lại đằng góc xòi xì xào một chút Là họ biết liền Anh thì không sao Chứ em nhà cửa em ở đây Thì thế nào họ cũng dễ đoán ra Thấm nhìn quanh chỗ hai người đang đứng chép miệng à, Kẹt quá ha Chỗ này bụi rậm Bây giờ mình đi đâu bây giờ anh nhầm suýt bật cười Đất địa này mà em không rành hơn anh sao Thấm ngớ ngỡ ngược đầu Ờ ha Để coi có chỗ nào tiện Cô ta chợt re khẽ Được rồi có chỗ này hay lắm Nhưng rồi cô ta thở dài Giọng rầu rỉ ngang "Y, mà không được Nhâm lắc nhẹ tay Thấm Chỗ nào đâu em cho anh biết coi Thấm ngó ngoái về phía mé xuồng Chỗ cái thâm của anh ba Thâm nào Thì chỗ anh dựng sơ một cái chòi để soi cá Đến lượt nhâm lắc đầu "Y, không được đâu Rủi giả lò mò ra soi cá lóc bất tử Thì mình chết một cử tứ Đã đành giả mù loà và trong đêm tâm tối Bậy nữa Mù thì đêm tối hồ cũng như ngày sáng quắc Y như vậy chứ khác gì đâu Ừ quên ha Nhưng chỗ đó kẹt quá em Chỉ có nước nhảy xuống ruộng Bây giờ dầu hèn cũng thế Mình chẳng lấy làm ngại cho lắm Nhưng để giả tình cờ đụng đầu với mình Thì coi cũng kỳ Hai nữa ra chỗ đó phập phồng lo sợ Thì mất vui đi Không có nơi nào khác sao em Thấm chắc lưỡi Vậy mà anh còn chê nữa Chỗ đó yên nhất Giờ này anh không ra nữa đâu Mà có ra thì cũng không mau được Phải qua một cái cầu khỉ mà anh Từ hồi nào tới giờ Giả có hay đi bất tử nửa đêm nữa hôm không Không Hôm nào anh ham cá lắm Thì cũng đến cỡ như hồi nãy là anh vô Ngoài mặt kinh Chiếc xuồng câu mỗi lúc mỗi rề gần vô bờ Nhầm thấy rõ anh thợ câu đang ngẩng cổ Nhìn về phía mình và thấm Có lẽ anh ta đã nghe lọt một vài tiếng xì xào quá to Nhưng rồi anh ta lại tiếp tục chăm chỉ Phăng kéo nhở câu từ dưới mặt nước lên như cũ Nhầm kề sát tay thấm Thì thầm mình lại đó đi em, rồi có gì sẽ bàn tính sau. Thấm ngần ngừng coi vậy cũng không tiện anh à. Mới đây em đã nói là chỗ nhất hạng. Thấm nhìn vô phía trong nhà, thì nhất hạng là ở chỗ nó kín đáo, cái thâm tuy sơ xài nhưng có mái che, có đệm lót và chảy rơm về cộm nữa. Anh ba, anh o bế chỗ đó lắm. Nay mình dẫn lại đó thì coi kỳ và lộng quá. Chẳng lẽ anh lót ổ sẵn để mình đẻ sao? Em nghĩ tới chỗ đó nên em nhầm đâm ham và nói liều. Ở đâu cũng vậy thôi Đằng nào mình cũng quấy rồi Và chỉ còn quấy lối một tháng nữa là cùng Mình lào xào ở đây để cha thợ câu kia rõ được Rồi đồn rùm lên Thì càng làm phiền cho em cho giả luôn Mình đã quấy Nhưng ít ra mình cũng ráng giữ mọi việc cho em thấm Để giả khỏi buồn tuổi thêm Như vậy anh nghĩ còn có lý hơn Mình phải thực tế một chút em à Hay chẳng lẽ chờ cho thằng cha thợ câu Kỳ đà kia bơi xuồng đi chỗ khác Hay là anh đành vuốt bụng sách xuồng không đi về ngoài Từ nãy giờ em cũng mất công Mất linh chạy tới chạy lui Mất trước mắt sau Em không muốn trở vô nằm không tới sáng chứ Thấm déo nhẹ vai anh ta Leo lẻo cái miệng à? Nói quá thiên hạ hay hết trơn bây giờ Nhâm được thể lôi thấm đi Đâu chỗ nào em phải mở đường trước mới được Thấm lặng lẽ hất tay anh ta Đoạn lớn lên đi trước Thấm phải thận trọng dòng theo dường ổi Để tiến về hướng bụi tầm đông Đến đầu mương thấm dừng lại kề tay nhâm bảo nhỏ coi chừng gì cầu khỉ đây nghe Nhâm tiến lên dò dẫm đặt chân lên đầu cầu Rồi quay lại khẽ nói với Thấm Với cây cầu lắc lẻo này Mình lớn quớ dám dân luôn xuống mương, Chứ đừng nói gì Thấm vợ chặn lời anh ta nói lãng ra Có cây tay dịnh kia kìa cho nội Nhâm à một tiếng qua tay nắm lấy cây tre Thận trọng đi lần qua cầu Thấm như quen với bóng tối Và quen luôn với lối qua cầu Nên chỉ thoáng một cái là đã sang bờ mưa bên kia Và lôi Nhâm đi liền Nhâm rị lại và hỏi nhỏ Còn lối nào khác đi qua bên này không Thấm không hiểu anh ta hỏi vậy để chi Nhưng cũng đáp cho xong chuyện Không Bộ ở đây là một thứ cù lao cho lôi ra sao Thấm chắc lưỡi Hỏi kỹ vậy Cụ lao đâu mở khơi khơi chỗ này Em nói không là không có đường đất như vậy Chứ nếu muốn lội dưới ruộng đó, để đi bọc lên thì cũng được À Nếu vậy thì vững Chẳng lẽ ai điên khùng gì nhè ruộng ngập nước mà lội chơi Một khi đã có sẵn đường đi Em đứng đợi anh một chút Thấm cằn nhằn Gì nữa đó tía Anh sao quẩn đãi quá hả Nhầm chẳng nói chẳng rằng Lui cui cúi xuống nâng khúc cây đầu cầu lên Đặt chéo qua một bên Để cho đầu cây chỉ còn bám hờ bên bờ mương Đoạn để cho ăn chắc hơn Anh ta còn xô cây tre tay vịn Cho nó ngã nằm bét ra Xong xuôi anh ta phủi tay hể hả quay lại bảo thấm Chỗ này coi lơ mơ vậy á Mà vững lắm nhất là có cây cầu đó Thấm tuy dự đoán được Anh ta đã làm được gì rồi Nhưng vẫn hỏi Anh đục đục làm cái gì vậy Nhầm lôi cô ta đi Sửa sơ cây cầu lại một chút mà Để đi cho dễ hả Ý trời ơi Em sao thật thà quá đổi vậy Để đi cho dễ Để có ai qua bên này cho mau hả Anh sâu nó qua một bên Thấm làm bộ khựng lại phản đối Anh tính gài bẫy người ta sao Rủi anh không biết ảnh nhầm lại lôi cô ta đi Ai mà gài bẫy Anh chỉ để cây cầu nhích qua một chút Như vậy có ai ra thì cũng phải chậm lục lại Và nếu có hụt chân hụt cẳng Thì bất quá cũng chỉ đạp xuống sình là cùng Chứ không đến nỗi té gãy cổ Lội dò gì đâu mà em sợ Vậy như vậy á là mình được vững bụng thêm Em không muốn như thế ấy sao Thấm thấy yên tâm hơn Nhưng cũng làm bộ nói gạt ngang Anh sao hay bày đặt chuyện rắc rối quá à Nhầm âm lấy hông thấm nhiều đi Càng giữ kỹ càng tốt Chứ có hại gì đâu em Phải anh ý ý cái gì thì em rầy Anh cũng mát ruột Thấm nói lãng ra Cái thân ở trước mặt đó Nhầm náo nứt kéo thấm đi nhanh Ừ anh thấy rồi Chỗ này thiệt hay à Thấm lặng lẽ cùng với Nhâm bước lại cửa chòi Nhâm ngồi ngay xuống qua tay sờ soạn bên trong Và chưa chi đấy hưởng bảo Thấm Có chỗ này mà em còn giấu kỹ nữa Vậy mà hồi nãy nói là không được Thấm ngồi xuống theo Thôi đừng có ngồi đó mà khen tới hoài Người ta nói không được là không được chuyện khác kìa Tía ơi Thôi nói gì à nói cho mau đi Để em còn vô Nhâm buông người nằm lăn lên mặt đệm êm Xoay qua trở lại một cách thích thú Đoạn lấy chân khều thấm Còn nói chuyện khỉ gì nữa Em sao cắt cớ quá Thấm ngượng nghiệu ngó quanh Rồi thở dài chui vào trong chòi. Nhâm đập đập hai chân và nói Cái thâm này hơi ngắn đò một chút Nằm ló chân ra ngoài hết trơn Thấm nhích lại gần anh ta cười mũi Người ta cất đỡ nó Để có chỗ trú sương trú nắng cho bộ Nhâm cười khẽ quơ tay tìm thấm cho bộ để mình làm như vậy sao phải không Thấm ngoe ngoẩy Thôi nói chuyện ít cho nội Đừng tưởng ở đây là buồn riêng rồi ôm sòm Nhâm trả đũa liền Anh lo chút nữa em ôm sờm thì có Bộ em tốt nết lắm mà Thấm nhõng nhảnh cự nự Thôi đừng ở đó nó sàm nữa Lâu quá rồi nghe Nhâm níu tay cô ta kéo xuống Thì nằm đây nói chuyện chứ em cứ ngồi đó hoài Thấm rị mạnh lại khiến Nhâm thấy ngạc nhiên rồi hỏi lẫy Bộ ra đến đây rồi đốc chứng ngang xương hay sao đó Thấm cúi nhanh xuống Để vừa gục mặt lên một bờ vai anh ta Vừa ổn ản thì thầm Thằng cha này không biết gì hết trơn Bây giờ em như vậy sao được Theo ông già bà cả nói Thì đúng lý ra em không nên lộn xộn gì nữa mới tốt Tại anh cứ lôi kéo rủ rê em hoài Sao khi không kỹ ngang vậy Mới đây ở góc xoài bên bờ kinh Thấm chụp nói liền Thì vậy đó anh quên rồi sao Nhầm bật cười khẽ Thiệt em hết sức Có vậy mà cũng phải nói lòng dòng Làm người ta nói sùng Tưởng đâu em chứng ngang chứ Thấm ngoe quẩy trên ngực nhâm Xí sì, Chuyện kỳ thế mồ Không nói lòng dòng sao được Mà như vậy anh không chịu hay sao đây Nhầm giới tay lên Xoa nhẹ lấy tấm lưng êm mát Nói như dục Thôi đừng có lẽ sự nữa Thấm cười khúc khích Đoạn ngoái cổ nhìn lên mái tròi Thấm tưởng đâu mái lá dừa nước thấp lè tè Và có thể đụng đầu mình được Nhầm thấy thấm lặng yên sốt ruột khỏi Gì vậy em Thấm lắc đầu lia Không Em coi cái này một chút Cái gì ở đây mà coi Tối hù mà coi sao thấy Thấm ngó xuống động đảnh Bây giờ ở đó trao hỏi người ta hoài phải không Nhâm chỉ cười Và để ý đến đôi chân của mình Ló ra ngoài cửa tròi Ba lành cửa mình thức giấc Anh ta không khỏi quính quýu và bực mình Khi thấy mình đã ngủ quá say Anh ta vội ngẩng đầu lên nghe ngóng Anh ta rất đổi ngạc nhiên khi không nghe có tiếng thấm thở đều như mọi khi Anh ta lật đật đưa tay sờ soạn bên phần đệm riêng dành cho vợ Bàn tay anh ta chỉ tìm thấy mặt đệm phẳng láng và nhất là lạnh quá Anh ta không nổi nóng mà trái lại mừng hơn, mừng một cách quái ác Việc mà anh ta rất tâm chờ đợi trong bấy lâu nay đã xảy đến Như một người đã sắp sẵn trước nhất cử nhất động của mình nếu gặp một trường hợp như vậy Ba lành ngồi yên để thở mạnh anh ta muốn giữ cho lòng mình thật bình tĩnh không nổi giận mà cũng không hấp tấp hành động anh ta ung dung chui ra khỏi mùng và chỉ với một cái giói tay anh ta đã nắm chắc cái chĩa dựng thật đúng chỗ tại góc tròi anh ta còn cẩn thận đưa ngón tay rà sơ qua mũi chĩa để được yên tâm trọn vẹn rằng mũi chĩa ấy vẫn bé ngót như thường lệ xong xuôi anh ta khoan khoai bước ra khỏi tròi anh ta lại nghĩ sẵn câu trả lời hợp lý nếu lỡ bất cập thấm đang quay trở vô tròi anh ta định bụng đi thảm về phía bụi tầm dông Nhưng rồi lại bỏ ý định ấy Anh ta nhớ trực lại lần trước thắm đã ung dung khoe với anh ta rằng Trong đêm rồi cô đã đi cầu vì chột bụng Có thể lần này thắm đi cầu thiệt Và nếu thắm trở về và biết rằng Anh ta mò mẫm ra chỗ thơm soi cá nửa đêm nửa hôm như vậy Thì công việc chất trà kia sẽ bị hư hết Hơn nữa ban lành muốn đến tận nơi để thấy rõ Là chiếc cầu tiêu trống trơn Như vậy nếu anh ta đã thức giấc quá trễ Và mọi việc tình tự của cặp gian phu dâm phụ đã xong xuôi Và thấm có nói láo theo sách cũ đi nữa Thì anh ta cũng có thể biết ngay vốn quen với bóng tối vĩnh viễn Ba lạnh đi thẳng ra bờ kinh Nhanh nhẹn không kém một người sáng mắt Cũng đi như thế vào lúc ban ngày Anh ta hài lòng vì mình không gây tiếng động còn con nào Gần đến nơi anh ta chợt nghe Có tiếng khua lạc cạc ở dưới mé kinh Anh ta vừa lo vừa bực Và tuyệt vọng nữa Nếu cặp đó đem nhau xuống xuồng để trai gái Thì anh ta đành chịu bó tay Anh ta nắm chặt cán chĩa trong tay Đau khổ nghĩ rằng mình không có phép thần thông nào để có thể phóng mũi chĩa này vút qua mặt kinh để tự nó tìm lấy cặp gian phu dâm phụ cấm phập vào lưng chúng bụng chúng ghim chúng thành một sâu hai đứa nó sẽ chết dính chùm với nhau như thế trên sạp xuồng và anh ta sẽ tìm cách nhổ xào hoặc bứt đổi để xô cho chiếc xuồng ấy sẽ bung ra dòng nước bứt đổi tức là cái dây buộc thiền chiếc xuồng ấy sẽ biến thành một thứ quan tài nổi và lộ thiên Và nó sẽ chở đôi xác chết lõa lồ Ghim chập vào nhau ấy trôi lên trôi xuống Tùy theo con nước lớn hoặc nước rồng Ba lành còn khoái trá tưởng tượng thêm rằng Giá mình ghim được trên đầu cán chĩa một bản án nữa thì hay lắm Hồi còn ở trong du kích Anh ta thường được nghe kể chuyện về cách xử bọn Việt gian Và nghe người ta nói Luôn luôn ghim một bản án lên xác chết của bọn này Anh ta chợt thở dài khi nghĩ đến hiện cảnh Vẫn còn có những tiếng khua động đều đều Và nhẹ nhẹ ở dưới mé kinh Anh ta nghiến răng khi bắt đầu tưởng tượng rằng Chúng nó vẫn còn đang mê trận bất kể trời đất gì hết. Anh ta quyết không chịu thua. Trường hợp ngoài sự dự liệu này làm cho anh ta không thể trụ tính được ngay cách đối phó trăm phần trăm ăn chắc được. Nhưng ít ra anh ta cũng phải chơi bọn chúng biết tay. Và sau đó anh ta sẽ có cách xử trí riêng với thấm. Công việc chất trà của anh ta đã khổ công cụ bị đâu đó đàng hoàng như vậy mà bị ăn trét. Thì ngay trong đêm nay anh ta phải giải quyết vụ này cho dứt dạng. Anh ta sẽ không được hưởng cái sướng khoái cho hai đứa nó vào lọt. khi đành ép bụng làm theo cách hờ cơ này để được nhẹ mình nhẹ mẩy một lần chót, anh ta quẫy quải nắm lấy cánh chĩa lên cẩn thận lần mò ra phía bờ kinh. anh ta rất hài lòng vì đã tiến sát mí cỏ ở gian bờ một cách êm thấm quá êm thấm là đằng khác. vì lúc này đây anh ta nghe rõ mồm một những tiếng động đều đặn ở dưới xuồng phải chi trước mặt anh ta là đất liền và phải chi anh ta có bị tài lặn êm dưới nước như loài rái cá. ba lành ngẩn ngơ trong một lúc như người vừa đánh mất một món gì quý giá. một món gì mà mình cắt ca cắt cụm gìn dữ từ lâu. anh ta nắm chặt cán chĩa, đứng thẳng người lên, rồi bằng một giọng thản nhiên nhất lên tiếng gọi giọng xuống xuồng. Không đó hả? tiếng phui với xuồng êm bạc. ba lành càng tin chắc mẽ là mình đã hỏi chặn đầu đúng. anh ta cười lạc. thôi, xong xả chưa? lên đây nói chuyện một chút. liền khi ba lành lên tiếng, anh thợ câu tôm đang đều tay lôi hàng lưới câu dây với miếng mồi bằng râm vừa khô lên. Gác dài theo be xuồng, Do đó mới có những tiếng động đều đặn Mà ba lành nghe thấy và tưởng tượng thêm ra Anh thợ câu giật mình ngừng tay ngó ngoái lên bờ Câu hỏi thứ hai của ba lành Làm cho anh thợ câu vừa hoàng hồn vừa bật cười Anh ta đã nhìn thấy rõ bóng đen Của người đứng sườn sững trên bờ Và dội lên tiếng Hồi cha nội ơi cha nội làm tôi hết hồn hà Tiếng cười và giọng nói ồ ồ Của anh thợ câu vang lên Và làm cho ba lành khựng lại Như người bị hụt hơi anh ta lấp bắp hỏi dồn Ủa Ai đó? Ai ở dưới kinh đó? Ai làm cái gì đó hả? Anh thợ câu lại cười xuồng câu tôm đây cha nội ơi Cha nội làm như hồi còn mần du kích trận xét xuồng vậy Đêm hôm khuya khoắc mà còn mò ra bờ kinh làm gì vậy hả? Anh ba Ba lành hãy còn sửng sốt Ủa? Ai biết chui vậy cả? Anh thợ câu chắc lưỡi Thì có vợ chồng anh ở trong này chứ còn ai vô đó nữa mà không biết Tám thợ câu đi mà, quên rồi sao? Ba lành đựng khựng gật đầu À anh tám Anh đi thả câu giấc khuya đó chứ gì Ừ mà mới rồi anh nói làm nhảm cái gì đó Bộ hai vợ chồng cãi lẫy cái gì Rồi chỉ vong trốn ra đây hả Ba lành đành nhận vậy cho xui Ờ nó mới chạy ra đây Chắc là đi cầu Thôi tôi lại đằng này một chút À đêm nay câu có khá không anh tám Cũng đã đỡ y coi chừng anh không thấy đường thấy xá Mà đi bê bê ra mấy kinh như vậy à rủi đạp chỗ đất sụp quy lắm ngang Bờ kinh chỗ này nhầm bên mé mà lỡ Nước hẳm lắm chứ không cản đâu Vợ chồng có rầy ra gì Thì để sáng rồi hấy hay Và anh cũng đừng nóng nảy Hay y y như hồi còn sáng Anh đi sắp xãi cái điệu như người đủ mắt Rủi ro cái quy lắm nha. Sợ tây sợ cái nỗi gì Mà vô ở chỗ chắn que Không sớm không diền này không biết Ba lành đựng cười Tôi quen rồi anh à thôi anh ở đó câu nghe anh thợ câu còn ráng lên mặt thầy đời vợ chồng coi cút như vậy à thì ráng mà nhường nhịn nhau chứ mỗi chút nổi nóng sao được tôi mới nghe hai ông bà sầm sỉ đây à tôi chưa kịp lên tiếng hỏi á, thì hai ông bà đã gây lộn rồi hả ba lành lạc giọng hỏi liền anh nghe ai sầm sỉ anh thợ câu chắc lưỡi <cười> giấu chi nữa cha nội mà sao đêm hôm lại dắt nhau ra ngoài này chuyện trò xì xào làm tôi tưởng ma quỷ gì chứ Chắc chỉ dắt anh đi cầu hả? Ba lành chết biến trong người nhưng cũng vội trả lời cho xuôi. Ừ, thôi, tôi ghi ừ. nghe anh Tám. Dứt lời anh ta lật đật đi thẳng lại phía cầu tiêu. Cầu tiêu trống trơn, ba lành bắt đầu thấy nôn nã như người vừa chớp được một dịp may sau khi tưởng đâu nó trễ vụt mất. Anh ta hối hả trở về nhà để đi lần về phía bụi tầm dông. Anh ta không khỏi cảm thấy khoái trá khi biết rằng mình sắp sửa đặt chân lên chiếc cầu khỉ. Thế nào hai đứa nó cũng cho rằng mình có qua được cây cầu này Cũng quờ hoạn khua động tay vịnh lụp cực lạc cạt Anh ta thận trọng bước lại đầu cầu Và rón rén đặt một bàn chân lên đầu gốc cây Để nhóm thử trước khi dậm lấy trớn chạy băng qua Bàn chân anh ta vừa đặt phớt lên đầu cây Là anh ta quản kinh rụt ngay lại Anh ta tái mặt khi nhận ra có sự khác lạ Đầu cây mỗi khi dính dưỡng trên mặt đất Nay là gập gền một cách khác thường Anh ta vội tiến lại quơ tay sợ cây vịnh Bàn tay của anh ta vốn quen thuộc tầm mức của thanh tre Bắt ngang Nay bị chới giới, giới trong khoảng trống Anh ta phải cúi sống mò mẫm và mới khám phá ra Cây tay vịnh đã bị xô ngã nghiêng bét ra Ba lành nổi sùng thật sự Anh ta quả không về tụi nó là cẩn thận đến cái mực đó Qua phút nổi giận Ba lành cảm thấy dễ chịu đôi chút Dầu sau thì hai đứa nó cũng đã dắt nhau vô đống trà Đúng như mình đã văn bẫy Ba lành đột nhiên khoái trá khi biết rằng Bọn chúng vẫn còn chưa rút ở đó bằng cớ là chiếc cầu vẫn còn để siêu dẹo Anh ta không khỏi cười thầm khi nghĩ rằng Bọn chúng cũng khá tinh ranh và biết gầy bẫy ngược lại mình Sau một hồi phân vân đắn đo Ba lành quyết quay trở vô nhà Đáng lý ra anh ta cũng có thể ngồi nấp sẵn Ở đầu cầu bên này để chờ cặp đó dắt tay nhau trở ra Chúng không thể đi con đường nào khác được Nhưng ba lành vẫn bo bo Ôm ấp ý định bắt hai đứa nó tại trận Để không một đứa nào chạy thoát được Dù sao trong đêm nay Ba lành cũng được khá hê đôi trước với công trình chất trà của mình không đến nổi phí uổng Và anh ta muốn để cho cặp cá ấy quen hơi đám trà Rồi đây thế nào chúng cũng ráp nhau chui vô đó như đã có sẵn thói quen Ba lành hối hả trở vô trời Anh ta muốn nằm yên để nghĩ cách đối phó với cái bẫy báo động Mà cặp kia cắt cớ và bạo dạng dâng ra đó Anh ta có được một sự say mê mới mẻ Khi phải lao đầu do một sự suy tính có mãnh lực Không ngớt treo gan mình Thấm sôi nhẹ nhầm đi tới trước Bắt cậu lại cho đàng hoàng đi tía Máu đi nói ra ngoài này một chút mà giữ miết người ta nhâm quể quải cúi xuống mò mẫm nhấc đầu gốc cây lên đặt vững vào chỗ cũ đoạn sửa lại tay vịn cầu cho ngay ngắn rồi quay lại khoe với Thấm cây cầu còn y nguyên như cũ em à thắm đấm nhẹ giận anh ta chứ nếu không còn nguyên thì giờ này anh chạy có cờ ngoài ruộng rồi rồi cô chừng nếu áo nhâm giữ lại thấp giọng bảo anh ta cô chừng kỹ ra rủi có ai ở bên kia nhâm giật mình vội lùi ra phía sau rồi níu tay lôi thắm quay trở lại sau khi được yên tâm anh ta thì thầm bảo thắm thiếu ừ. chút xíu nữa là bỏ mạng Rủi giả kích sẵn ở bên khía bên kia cầu rồi giả giãy ra hù một tiếng thôi mình cũng đủ đứt cân máu chết em chịu khó xung phong đi dò đường rồi có ai thì sao đây là mình cẩn thận một chút vậy thôi nếu giả biết mình ở bên này thì giàu cho em có rút cầu giả cũng lỗi băng qua mương chứ giả đâu có chịu ngồi quẩn đã đợi mình nhâm sâu nhẹ thắm đi lên thôi em chịu khó đi qua bển một chút coi thắm dậy nãy đi thôi anh đi Nhâm chắc lưỡi Ai mà tiết công không biết Nhưng em đi tiện hơn Cha số người ta vô chỗ chết ha Khổ quá Không phải anh ngán Nhưng em đi nó dễ hơn Hừ, Rủi một cái Thì anh phòng xa chuyện rủi Anh mới nhờ em Vì nếu có đụng đầu với giả Em dễ nói hơn anh Còn anh Chẳng lẽ anh gặp giả Rồi anh cười quề được sao Chuyện gì mình cũng phải tính cho ăn chắc Chứ để sơ hở đâu được Thấm gật đầu liền Ừ ha Để em đi trước cho dễ hơn Nếu có gì thì em thiếu chi cách nói Dứt lời Thấm thon thoát bước lên Chỉ một thoáng sau Thấm trở qua Cười nói khá lớn như hết còn e dài gì nữa Đi qua đi thỏ đế Không có gì đâu Nhâm nắm tay Thấm giữ lại hỏi luôn Bây giờ có chỗ này thì khỏe rồi chị để hôm nào anh vô nữa nghe Thấm ngần ngừ Để coi Còn coi gì nữa Chỉ còn lối một tháng nữa Thì anh phải ra đi Và em cũng sắp hết xài được Thấm đập mạnh vào da Nhâm Quỷ nè Cứ lo chuyện đó hoài ha Nhâm trân tráo chứ còn chuyện gì khác hơn nữa đâu em nói nghe thử coi thấm ngập ngừng anh vô thì được rồi nhưng sao em ngán cái lối làm rắn lục hút gió của anh quá bây giờ chỉ còn cái đó là hơi ạch đụi một chút nhâm ôm nhẹ cô ta không về em còn kỹ hơn anh nữa không rắn lục hút gió thì cũng chim cú kêu chứ còn cách gì khác chẳng lẽ anh có thể đánh dây thép gió vô cho em biết được sao thấm gỡ tay anh ta ra thôi hút gió cũng được nhưng làm đâu ba tiếng là em đủ nghe rồi Chứ từng nôn nã hút gió vang rơi một hơi Không nên Vậy chim cú kêu từng tiếng Cho đỡ trộn rộn hơn Thấm thì cười Thôi Em không ưa tiếng chim cú Xui xẻo lắm Nhâm cười theo Em muốn sao cũng được Miễn là ra liền Cho anh đỡ nóng ruột Thấm nhón chân lên vuốt má nhâm Em vô nghe Và anh cũng liệu về nghỉ Mà nè Chịu khó lấy khăn tắm cuốn lên đầu Không thôi nhiễm xương cảm chết Anh á Ham ăn hốc uống Mà ý y xương gió Không nên Nhâm nứt lòng thú nhận Thì ở đây ngày chí tối không có bị gì khác hơn là nghĩ tới em Thấm chắc lưỡi rầy rà Em cũng còn ở đây Và bây giờ mình có cái thâm ở thì tuy là nấp lén Nhưng thời giờ cũng được rộng rãi hơn trước nhiều Vậy thì anh cần gì phải lật đật như phải ngốn nuốt cho mau Nhâm cười khì rồi chợt ngáp dài, dương dài, uống người Khiến cho mấy đốt xương kêu răng rắc Thấm chép miệng than thở dùm cho anh ta Tội nghiệp Em bây giờ vô ngủ khỏe chứ anh còn phải Cầm lưng bơi xuồng ra tới ngoài sớm Rồi mới nghỉ ngơi được Nhâm hấn hở phân bùa liền Đó em thấy chưa cực khổ thế mồ chứ bộ Thấm nói hớt ngang Ai có biểu anh vậy đâu nè Rồi đây có bữa đã đời rồi Chắc anh dám bắt em bơi xuồng đứa anh dìa nữa Nhâm dội nói Ai mà tàn nhẫn vô nhân đạo vậy em Nói vậy chứ Dầu cho em ở chót giót trên núi Anh cũng phải ráng bò lên rồi muốn ra sao thì ra Mà nè tối mời anh vô nữa nghe thấm xô nhẹ anh ta ý thôi đã đành là có chỗ chắc nhưng làm quá sao được cô dịu giọng xuống với lại bề gì cũng còn cả tháng nữa chứ bộ hết liền rồi sao mà anh tính bất kể như vậy hơn nữa việc nằm xương nằm đất cũng chẳng tốt lành gì em thì khỏe mạnh không sao chứ anh anh phải giữ sức khỏe mới được thời buổi giặt giã tây bố lu bù mán để cho chứng cẳng gì sức bù lon hết thì còn trai sau nổi Nhâm thích thuốc cười khẽ Vậy tối mốt nghe Thấm chắc lưỡi như sẵn sàng để cự nự Nhưng rồi cũng đáp nhanh Thôi được, thiệt anh hết chỗ nói Ba lành vẫn nằm yên Sau khi thấy mình đã về yên ổn đến chỗ an toàn Thấm đâm ra dễ người ngang Cô cố tình làm khua động đệm gói một khi chui vào mùng Để nhóm xem ba lành có biết gì không Ba lành vẫn nằm yên như đang ngủ say Thấm nhìn xuống người mình Và tưởng chừng hơi hướm của nhâm Vẫn còn nồng ấm trên da thịt Thấm hơi hối tiếc rằng Mình đã để cách khoảng đêm hẹn Và lẩn thận nghĩ rằng Nếu ba lạnh ngủ mê ngủ mạnh như vậy Thì nhâm có ở thêm một hồi nữa Cũng chẳng sao Rồi như muốn trả thù một cái gì Thấm giói tay lay gọi ba lành dậy Anh ba Ngủ gì mà ngủ dữ thần vậy hả Ba lành ú ớ cửa mình Rồi làm bộ quản hốt hỏi Cái gì đó hả Thấm gắt lên Ủa cái gì mà đầu xeo thiếu điều không chịu dậy vậy Ba lần chỉ muốn co chân tống một đạp vào con đờn bà trời đánh đó Nhưng anh ta kịp nghĩ rằng Mình không thể quá khoan dung như vậy được Anh ta đã không muốn ngồi chận ở đầu cầu Để ép bụng về nằm yên tại đây Thì có lý đâu lại nổi giận nguội như thế cho hư việc hết ráo Anh ta chỉ dụi mắt ngơ ngác khỏi Bộ có trợ đạo gì sao Thấm xì một tiếng rồi như thấy đã thỏa mãn Thấm mới dịu dịu vọng lại Nhà mình có cái khí mốc gì mà lo ăn trộm Em nghe có bông táp nhoi ngoài đường nước Nên kêu anh dậy đi ra ngoài soi Được con nào không Ba lành hết tức giận Mà còn mừng thầm là khác Thế này là bọn chúng quá lộng rồi còn gì nữa Và ý là mới có một lần Rủ nhau chui vô thâm của mình Lời nói của thấm còn làm cho ba lành Tưởng tượng ngay đến Một đống trà đã quen nước quen chỗ Và bầy cá chẳng những đã dắt nhau vào đó Một cách hệ hả Mà còn bắt đầu ăn móng hoặc quẩy táp một cách trộn rộn nữa Ba lành thích chí bật cười khen, Thấm đâm ra ức lòng Coi Có công kêu anh thức dậy để đi soi cá Anh chẳng nói chẳng rằng gì hết Mà còn ở đó cười lão nữa chứ Ba lành vội lên tiếng Được rồi em ngủ đi Để đó Ủa anh không ra soi cá hay sao Hầu khuya khắc ra ngoài ngại lắm Nhưng uổng anh Ba lành quay qua vỗ nhẹ lên đầu gói thấm Như để khuyên bảo cô nên yên tâm "Không hề gì đâu em Để gì vậy cho cá nó dạng hơn Thấm giật mình Trong một thoáng cô tưởng đâu Câu nói đó riêng nhắm vào mình về nhâm Nhưng rồi thấm bật cười Yên tâm gì, chỗ có tịch thì hay nhúc nhích Chẳng lẽ ba lành thật khùng đến mực Đã biết rõ hết mọi chuyện Lại nhẹ ngay mình mà tiết lộ mưu cơ như vậy Thấm nằm lăn xuống đệm Vui vẻ nói Thôi ngủ đi anh Ba lành làm bộ cầu nhậu Không kêu cha dậy Lỡ cỡ giấc ngủ trơn Thắm Động Đảnh gắt lại Em lo chuyện cá chuyện tôm cho anh Mà còn bị gieo tiếng quán nữa chứ Em biết như vậy á Tự ra giờ sao khỏi có kêu anh làm chi cho mất công Ba lành cười thì làm lành Ừ thì kệ nó mà em Tội tình gì bò ra đó nửa đêm nửa hôm Ba ngày quanh đi quẩn lại Không có chuyện gì làm Nên mới vậy đặt ra việc bắt cá Cho qua thời qua buổi Còn bằng đêm thì ngủ cho khỏe. Có điều à, nếu lỡ thức giấc thì hay đau đâu ra rõ rãi. Thấm dội nhích người ra để nằm sát bên mép mùng. Cô sợ ba lành được thế rồi đòi hỏi này nọ thì nguy. Thấm dư biết rằng anh ta vẫn khỏe mạnh và cảnh ăn không ngồi rồi cộng với sự ám ảnh của một người đàn ông bị tàn tật một cách tuyệt vọng như thế càng làm cho anh ta thêm ham muốn điên cuồng Và ngày nay anh ta chỉ còn có được những cử chỉ khao khát quanh quẩn Và không thể đi quá hơn được cái mức tàn tật ác độc kia Thấm biết rằng mình khó có thể nhẫn tâm từ chối điều gì được Cũng như khó thể từ chối hợp lý bằng cách cưới viện mãi Sự kiên cử theo ông già bà cả cho cái thai trong bụng Hơn một lần Thấm đã bị ba lành nổi sùng nói thẳng vô mặt rằng Em khỏi lo anh có gặm chạm gì được đâu Nhưng ngay trong đêm nay, ngay trong lúc này Lúc mà Thấm vừa rời khỏi nhâm không bao lâu Thấm đâm ra e ngại một sự thân mật của ba lành Thấm ké né nằm sát qua bên vách Và hồi hộp ngay ngóng thân thể mình Thấm dự biết rằng một cuộc ái ân dụng trộm Dù sao đi nữa cũng còn rơi rớt sót lại đôi dấu vết say đắm Và hơn bất kỳ một người đàn ông lành lặng bình thường nào khác Ba lành sẽ dễ dàng dò ra được bằng chứng của tội phạm Thấm vội lấy chiếc mền đắp chặt lên bụng Và ngáp dài để lên tiếng Thôi em ngủ trước nha anh ba lành cười khẽ anh thì khỏi ngủ được rồi thấm xô nhẹ ba lành có lấy giọng nũng nịu chịu khó một chút đi cưng em muốn ngủ thiệt mà bàn tay ba lành khựng lại trên chiếc mền quấn trên người thấm anh ta còn ráng nhóng kéo dở chiếc mền ấy lên một chút để thử coi nó quả có được thấm cố tình giữ chặt xuống không ba lành hài lòng thấm làm như bắt đầu ngủ và kẹp lấy chiếc mền ba lành yên tâm nằm lăn người trở qua phần đẹp của mình để tiếp tục nghĩ cách vượt qua con mương vườn một cách vừa êm thấm vừa kín đáo để khỏi lần mò qua cây cầu khỉ cây cầu phản chủ ấy từ nay đã trở thành một thứ bảy báo động riêng dành cho cặp gian phu dâm phụ ba lành đi dọc theo con mương giờ đây anh ta chỉ còn cách lội băng qua ở một khoảng nào đủ để những kẻ ở trong tròi lá ít có hy vọng nghe thấu được tiếng động Giống tính cẩn thận, ba lành chịu khó lần mò lội băng ngang con mương ngay ở chỗ mà anh ta đã chọn kỹ. Sau khi qua đến bờ bên kia, anh ta lại rị mọ tìm một lối đi thẳng lại chòi. Ba lành dư biết rằng, ngày nay mình chỉ còn có thể thông thạo đường lối và chỉ còn có thể tới lui êm thấm bằng thói quen, bằng sự thông thuộc nằm lòng từng mô đất, từng cành cây chìa ra ra lối đi. Do đó anh ta cần phải tập dược kỹ bằng cách băng qua mương đi đến tròi theo một lối riêng rồi quay trở lại. Và cứ thế anh ta cứ quay đi quay lại trên lộ trình ấy Cho đến khi anh ta thuộc nằm lòng hết mọi chứng ngại vật Dầu nhỏ đến đâu cũng vậy Công việc thao dược này tuy nhàm chán Nhưng vẫn tạo được cho ba lành thêm một thích thú mới mẻ thằng nào anh ta cũng phải bắt cho được quả tang cặp gian phu dâm phụ Nhưng anh ta muốn bắt họ bằng một cách Chẳng những chắc ăn nhất Mà còn phải cho khéo léo nhất, tài tình nhất Chưa chi anh ta đã có cái khoái trá Và có sự say mê của một người Tin tưởng rằng mình sẽ thành công một cách tuyệt vời Tưởng chừng như anh ta rắp tâm bắt cho được cặp kia Không phải giản dị chỉ để bắt ghen Hoặc trả thù Mà chính để chứng minh khả năng xuất chúng Tài ba phi thường của một kẻ tàn tật tuyệt vọng như mình Trong khoảng thời gian đấy có một đêm Đêm thứ ba Anh ta biết rằng Thấm có hẹn Anh ta hay liền khi thắm chui ra khỏi mùng Nhưng anh ta vẫn nằm yên Nằm yên để lo xa rằng Nếu tụi nó lại có tánh cẩn thận Và bài đặt chơi cái trò lưu động Thì anh ta chịu chết chịu bỏ cuộc Chỉ mới thoáng nghĩ đến trường hợp ấy thôi Ba lành cũng đủ cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm Và anh ta đã nghĩ luôn một cách tự tử nào cho thật êm thấm Đợi một hồi lâu sau Ba lành chồm dậy đi thẳng ra mương giường Đến đầu cầu khỉ anh ta hồi hộp Quơ chân mò tìm đầu cầu Anh ta thở ra một hơi nhẹ nhõm Và rất hài lòng vì thấy tụi nó vẫn gài bẫy mình như thường lệ Cây tay dịnh vẫn được xô nằm nghiêng nghiêng qua một bên Ba lành yên trí quay trở vô tròi liền Và không mấy mai nghĩ rằng tụi nó đang làm gì nữa và khi về tới nơi anh ta đặt lưng nằm xuống đệm là ngủ liền hết tập mười hai